các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net co tay bấu vào cái cánh tay kia cậu nghiến răng nghiến lợi gồng mình mà chịu đựng tiếng cười khanh khách khanh khách vang lên ở bên tai bóng người nọ từ từ dí sát vào mặt cậu rồi phả ra cái hơi lạnh chết chóc yeah. mày muốn bắt tao nữa không đây thế bắt đi <cười> cậu tẩy nghe những lời thách thức ấy trong đầu chửi thầm mẹ mày mày thách mày mẹ mày giỏi mày bỏ bố ra đoạn cậu nghiến răng vung tay chộp lấy tóc của đối phương toàn thân bắt đầu bạo phát sức lực thoáng một cái trong bóng tối ánh mắt của cậu lóe lên màu bạc trắng cả khuôn mặt của cậu dường như loang loáng trên người của cậu giống như có một luồng ánh sáng bao phủ mặt của cậu dường như biến thành một người khác, răng nanh mọc dài ra, ở trên đầu mờ mờ hiện lên có cái mũ con thoi toàn thân như được bao phủ quan phục dòng bay phượng múa cả người cậu tỏa ra sức nóng như thiêu như đốt sẵn sàng cắn xé bất kỳ phần hồn nào, ở trong phạm vi mấy mét cái bóng kia bao phủ lên người của cậu tẩy cánh tay đang túm ở trên cổ cậu tẩy, bị cái bóng của cánh tay kia túm chặt vào giật mạnh phát ra những tiếng xèo xèo bốc lên khói khét lèn lẹt cánh tay của ma nữ dần dần nới lỏng bấy giờ cậu tẩy mới hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi mày chết mẹ mày, mày đi cô hồn giã quỷ mà dám đấu với cửa quan à lòng bàn tay của cậu tẩy trong bóng tối lượn lờ vẽ lên một vòng xoáy tinh vân lóe lên ánh sáng ảm đạm cái bóng bao phủ trên người của cậu tẩy cũng làm theo y như vậy, phát ra những tia sáng bắn vụn vụt như những mũi giáo bắn thẳng về phía đối diện. Bấy giờ ánh sáng mới tỏa ra, soi rõ gương mặt của đối phương. Chỉ thấy ấy là một người phụ nữ, hai mặt đờ đẫn. Cậu tẩy khựng lại, cậu nghĩ có khi đây là chị dung bị vong con yến nó chiếm xác. Thế thì không thể nào mà mạnh tay được. Một đòn này mà vỗ xuống Thì hồn phách có mà tan cả thành mây thành khói Nếu như cậu mà động thủ Thì có khi cả hồn phách của chị Dung Đang bị nén ở trong một góc Của cơ thể kia cũng tan theo hồn ma Cậu Tẩy còn đang ngây người ra tính toán suy nghĩ Thì một tiếng rít vang vọng Một cái bóng trắng lao vụt ra ngoài cổng mà bỏ chạy Người trước mặt thoáng một cái Lăn ra rũ xuống Cậu Tẩy bấy giờ mới bắt đầu lẩm nhẩm liệm chú mà thu lại sát khí trở lại bộ dáng ban đầu ở ngoài cổng có ánh đèn pin loang loáng xoay vào trong nhà bà mẹ chị Dung tay cầm cành dâu cùng với mấy người ở trong làng cũng rón rén tiến vào bây giờ cậu tẩy mới thở phào một hơi ở đây này vào đây cẩn thận không là dẫm phải mảnh xanh cái bóng tiếp bị nó đập vỡ mẹ rồi nghe thấy là tiếng cậu cả người mới cả đám người mới chạy vào soi xét bà mẹ chị dung lao vào trong buồng bế thốc đứa bé nó khóc thét lên vì sợ mà bà ôm chặt lấy nó chạy lao ra ngoài mấy người khác thì phụ cậu tẩy khiêng chị dung đặt lên trên giường bây giờ cậu tẩy mới bảo một lát nữa cả nhà sang bên nhà ông trưởng họ mà ngủ tạm một đêm đêm rồi mai hẳn về nghe chưa rồi cậu lững thững bước ra đứng trước hiên nhà nhìn đăm đăm ra khoảng không trước mặt tối đen như mực một tay cậu lần lần lên cái vết tím bầm ở trên cổ nghiến răng nghiến lợi mà ứa gan mày à mày mày nhớ mặt bố mày đi Mày bố mày cho mày biết tay ông hàng xóm cầm đèn soi ra rồi chạy lại gần cậu tẩy run rẩy thầy ơi thầy thầy xem thế nào chứ con yến nhà định nó chết rồi mà tối nào nó cũng mò về đây nó quấy phá người thế này. Chết cả cái giải đất này chạy ngang chạy dọc qua nhà nó. Ôi trời ơi, có nhà nào mà thoát được đâu. Cậu Tẩy nhìn vài ba người đang nép đằng sau lưng, gương mặt của ai nấy hoảng hốt lo sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net